Con hẻm số 42 của Tú Đặng Lần đầu tiên Long nhìn thấy tận mắt một người đang từ cõi sóng đột ngột đi qua thế giới bên kia. Lúc đó thời điểm Long chuẩn bị kết thúc khóa học và sắp sửa chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh. Thời gian đó đáng lẽ ra Long đang thực tập trong công ty, nhưng vì chán cái cảnh mỗi ngày lê thân tới nơi ngột ngạt căng thẳng, lại ham kiếm tiền, sắm vài thứ đồ mới. Nên Long thường xuyên không đi thực tập mà lao ra đường làm thêm. Long xin vào một lò làm gà ở chợ đầu mối Thủ Đức. Hàng ngày giao gà đến những quán ăn nhà hàng loại nhỏ, hay lâu lâu cũng giao cho những khách lẻ. Công việc này giúp cậu kiếm thêm thu nhập khá tốt. Khi nào cần, cậu sẽ tạc lên lớp điểm danh. Thời gian cuối này không phải lên lớp nhiều, nhưng thỉnh thoảng Long cũng phải lên công ty thực tập một chút để nhận số liệu thống kê chép về bản thảo đồ án. sở dĩ Long chủ quan như vậy là vì thực ra mẹ của cậu đã âm thầm nhắn gửi vài người quen nơi trường của cậu. Sẽ đảm bảo số điểm đủ để cho cậu có được tấm bằng Bất kể kết quả của đồ án tốt nghiệp có ra sao Hơn nữa sau khi tốt nghiệp Ba mẹ Long cũng đã chuẩn bị sẵn công việc cho ngay Tại công ty cậu ta đang thực tập Đó là công ty của chú Long Một tập đoàn công nghệ hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh Dù gia đình khá giả Nhưng ba mẹ Long rất ít khi cho cậu quá 3 triệu một tháng Sợ Long hư hỏng Bản chất của Long cũng là đứa thông minh Học một hiểu mười Chỉ có điều nhu cầu sống và sắm sữa của cậu hơi cao Điều đó buộc Long phải đi làm shipper Kiếm thêm từ năm 2 Hôm đó là một buổi chiều tháng 4 Long đang ship đồ ăn cho khách dừng trước đèn đỏ Có một người đàn ông cũng là người ship hạn Ông ta chở bốn thùng nước suối loại 25 lít Trên chiếc rim cũ kỹ, Ông hỏi Long Con cho chú hỏi đường nào tới cầu án qua vậy con? Chú lòng vòng nói vợ. Thế dáng người đàn ông khổ sở, tay phải gì tay lái, tay trái dòng ra sao giữ cái thùng nước. Vì sợ dây ràng quá ngắn không đủ cột, mặt ông nhăn nhó thấy tội lắm. Lòng xuống xe, ràng chắc lại mấy cái thùng phụ người đàn ông. Vừa xong thì nói: "Vợ bây giờ có hai hướng đi. Một là chú quẹo phải tới bùng binh á, chú quẹo trở hướng thứ ba." sau đó tới nhà ba chú quẹo trái tiếp, sau đó quẹo phải, chạy chừng hai cây số là tới cái bùng binh nữa, chú rẽ trái là tới. thấy ông chú đơ đơ lộ vẻ bối rối, lòng nối tiếp, cái đường đó nó ngoằn ngoèo, mở xe dễ đi, nhưng mà chắc chú không nhớ được đâu. để giờ còn chỉ chú cách thứ hai, là bây giờ chú đi thẳng tới ngã ba, quẹo phải, chú đi khoảng ba bốn cây số. Tới bùng binh quẹo trái là tới. À, vậy hả? Cảm ơn con. Hãy chú đi đường thẳng cho nó dễ. Dạ, chú muốn đi sau đi. Nhưng mà đi thẳng ra đường lớn xe cộ nhiều. Chú chở hàng cồng kềnh nên chạy cẩn thận chú nha chú. Rồi lông đề mái xe chạy thẳng. Ông chở nước cũng đề mái chạy theo hướng thẳng ra quốc lộ. Trời trưa tháng tư nóng như lửa đốt. Hai giờ trưa mà nhiệt độ vẫn giữ đỉnh điểm 38-39 độ C. Điều đó khiến cho những người làm việc ngoài trời giấc giả hơn bình thường. Nếu không có che trắng kỹ và có sức khỏe đủ tốt thì sẽ không tránh khỏi việc sai nắng thậm chí là đột quỵ. Long chạy tới gần đường lộ thì điện thoại reo là khách hàng gọi cho cậu. Chắc là khách dặn nhờ lấy thêm vài món đồ. Trong khi nghe điện thoại Lòng thấy ông chú chở nước đi trước, chuẩn bị sẽ vào cái đường lớn. Bất ngờ ông ta loạn chọn tay lái sang hướng bên trái, vì cái thùng nước sau xe đột ngột tuột dây và lăn ra đường. Sợi dây ràng bung ra khỏi móc giữ và chơi rơi quặp vào cái bánh xe sau, làm cho bánh sau dính dây rối lên nhiều tợ. Người đàn ông mất lái té xuống đường. Cùng lúc đó có một chiếc xe bồn chạy từ sau đến không phản ứng kịp, đã cán qua người đàn ông, rồi đột ngột thắng lại. Kéo theo một vết thắng xe dài chừng 20 mét, kèm theo đó là vết máu đi song song. Không tin vào cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt mình, lòng đứng á khẩu 10 giây. Mặc cho trong điện thoại, người khách hàng vẫn đang mãi miết liệt kê danh sách những thứ cần cậu mang tới thêm. Tai của cậu bây giờ dường như đã ù đi Không nghe thấy gì nữa Phúc chốc lòng rung rẩy đánh rơi cái điện thoại Trời giật mình cúi xuống nhặt Sau đó thất tiểu đi bộ tới hiện trường Bốn thùng nước suối nằm lăn lóc giữa đường Đã vỡ ra Tràn nước ướt một góc đường Tạo nên một tiếng xèo xèo Khi mặt đường nóng bức trong thời gian dài Vài người gần đó thấy sự việc kinh hoàng Cũng vội dừng xe Hoảng hút mà la lên Trời ơi Cán chết ngồi rồi. Tài xế xe tải mở cửa cabin, xuống xe mang theo bộ mặt tái mét. vì biết trước được tình huống mình vừa trải qua, và có khả năng một tương lai tù tội đang chờ đón mình. Một vài người đi đường nhìn thấy cũng sợ hãi, chạy nhanh đi, xem như chưa nhìn thấy gì. Vài phút sau, hàng chục người bao vây tiến tới hiện trường, nơi chiếc xe bồn vẫn in ỏi tiếng còi chưa được tắt. Tiến sĩ sầm xôn xao, có người đàn ông chặt lưỡi nói Trời ơi thương quá, đã hết người rồi còn đâu Vài người kế bên cũng tránh né nhìn vào hiện trường Âm thầm gọi điện cho cứu thương Có người phụ nữ còn choáng ván mặt mày, thất thiểu sắp ngất đi Lòng cũng trẻ đám đông bước vào Nơi đó thân thể ông chú đã bị phân ra làm hai mảnh tách rời Phần thân dưới nằm cạnh chiếc xe rim vẫn còn đang xoay bánh. Phần thân trên nằm cách đó 20 mét, dưới gầm trước của xe bộn. Lông bất giác nhìn xuống dưới gầm xem, miệng người đàn ông vẫn há hốc mở to. Bất chợt lông thoát tim, khi thấy ánh mắt của người đàn ông chở nước, vẫn đang mở trừng trừng nhìn mình, thoáng chốc còn chớp một cái. Mấy ngày sau đó, Long cứ tự mình dằn vặt, tự trách bản thân mãi. Đành rằng cái chết của ông chú chở nước không có liên quan trực tiếp gì đến cậu. Nhưng xét theo khía cạnh gián tiếp, nếu như Lông không chủ động tràn lại cái sợi dây giúp cho ông, thì có lẽ sợi dây cũng không ruột ra, và ông ta cũng đáng lẽ ra không chết thảm như vậy. Trông thấy dáng vẻ xanh sao và lo âu mấy ngày nay của Long, thì Minh... Thằng bạn thân của cậu mới hỏi Có chuyện gì mà nhìn mày Thấy mệt mỏi sầu đời dữ vậy Lông nhìn thằng bạn Cố nén tiếng thở dài Đầu gục xuống và chậm rãi Tường thuật lại diễn biến mọi chuyện Nghe xong Mình vỗ nhẹ vai Lông và an ủi Ừ Đáng thương cho ông ha Nhưng mà mày cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy Mày không có lỗi gì hết Mày chỉ có ý tốt muốn giúp ông thôi Tại ông không mai nên gặp quả. Mày nghĩ thử xem. Nếu như mày không giúp ông ràng lại sợi dây, thì cái sợi dây lúc đó nó cũng không có được chắc. Không có ràng trọn vẹn được cái thùng nước, thì chắc gì nó không đột một đứt nữa chứ. Có phải không? Nghe vậy, lòng thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng sự việc này nghiêm trọng quá. Cậu vẫn chưa thể vứt nó ra khỏi trí não của mình hoàn toàn. Mình lại nói tiếp. Bà ngoại tao nói sống chết có số. Người đàn ông đó dạng như tới số chết. Ngài vợ đã định rồi. Thì không bằng cách này hay cách khác, ổng cũng sẽ phải ra đi thôi. Mày đừng có dằn dặt quá mà giác luôn cái ưu phiền vô người. long nhìn Minh mỉm cười, thầm cảm ơn những lời động viên của nó. Lần nào cũng vậy, Minh luôn là người bạn đáng tin cậy để Lông tâm sự trút bỏ nỗi niềm. Từ những lúc còn học phổ thông cho đến khi lên đại học này, đã có biết bao nhiêu chuyện vui buồn, tình cảm gia đình, cả hai đều tâm sự cho nhau nghe. Và lần nào mình cũng là người suy nghĩ sáng suốt và đưa ra những lời khuyên hay động viên rất tích cực. Mình là người học tâm lý, cho nên ít nhiều cũng có khả năng thấu cảm người khác. Tối hôm đó, Long tiếp tục giao một đơn hàng đến cho khách ở địa chỉ số 42. Đường Nguyễn Bình Phúng Khi đến khu vực số 42, lòng lấy điện thoại ra gọi cho khách. Tốt tốt chừng 13 giây, đầu dây bên kia lên tiếng, là giọng của một người đàn ông. Alo, nhân viên giao hàng đó hả? Cậu đã đến chưa? Dạ rồi, con tới số 42 rồi. Chú ra lấy gà giùm con với. Phiện cậu chạy vô trong hẻm đi. Nhà tôi ở số 42 sạc 15 đó. Ờ, dạ, con chạy vui liền bây giờ. Lòng cướp máy và quay xe chạy ngay vào trong con hẻm tối. Cậu đi rà rà, nhẫm nhìn số nhà. 42 sẹt 5 42 sẹt 9 42 sẹt 13 Đến ngôi nhà 42 sẹt 13, thì không thấy ngôi nhà kế tiếp nữa. Lòng tiếp tục chạy thêm một chút, vẫn không thấy thêm ngôi nhà nào. Ban đêm mà trong con hẻm số 42 này không có đèn, trời tối đen như mực, le lối một ít ánh sáng từ ngọn đèn cao thế rồi vào từ đường chính. toàn hẻm này từ bên ngoài thì hẹp, càng vào sâu bên trong thì chúng rộng hơn, nhưng cũng dần dần trở nên tối hơn. Từ sau căn nhà 42-13 trở đi thì không còn trác xi măng nữa, mà thay vào đó là con đường đất đá trải dài, u tối và ẩm ướt do vài cơn mưa đầu mùa mấy ngày qua. Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng xuyên qua những tán cây dày đặc, tạo nên những bóng đen hình thù kỵ quái. Cây cối um tùm, rễ cây lồi lên khỏi mặt đất. Lòng bất chợt trùng mình khi liên tưởng chúng như những bàn tay muốn túng lấy mình. Nhưng cậu vẫn cố trấn tỉnh mà chạy tiếp. Ngoài trời lúc này không khí lạnh lẽo và ẩm mốc, mang theo mùi hương của lá mục và hơi đất. Tiếng côn trùng kêu rã rích, đôi khi lại vang lên tiếng cú mèo hú, khiến cho không gian càng thêm vùng rợn. Xa xa tiếng ếch nhái ộp ộp thi nhau kêu lên trong đêm khuya, xen lẫn một vài tiếng dế, tạo nên một dàn âm thanh âm u, như tô điểm thêm cho không gian tĩnh mịch này. Sài Gòn tuy được gọi là thành phố lớn, nhưng đâu đó vẫn còn những không gian không khác gì vùng quê nghèo. Như con hẻm số 42 này Một cơn gió lạnh thổi qua Khiến cho lông chật rùng mình Lá cây xung quanh rì rào Kéo theo tiếng lỡm bỡm lập bập Mỗi khi bánh xe của lông lọt vào ổ gà Cảm giác lạnh lẽo len lỗi từng thớ thịt Không chỉ xuyên lông Mà thậm chí bất kỳ ai Cũng sẽ cảm thấy rợn tóc gái Khi phải bước đi trên con đường này Lòng vẫn lây hoay tìm kiếm ngôi nhà số 42-15. Sao chạy hoài không thấy nhà 42-15 gì cả? Hay là bệnh nghe lộn 15 thành 13? Con đường này nhìn xa xa kia chắc không còn ngôi nhà nào nữa rồi. Thật là vậy. Cuối con đường chỉ toàn là cỏ sạy um tùm. Làm gì có nhà nào nữa đâu mà tìm kiếm? Không lẽ khách ở nhà nào trong này mà tối đen như vậy? Bộ không bật đèn hay sao Long dừng xe gọi điện cho người khách Mà cậu cho là bất lịch sự Vì không ra đón Alo chú ơi Sao con chạy hoài mà đâu có thấy số nhà 425 đâu Con lọng giọng kiếm nãy giờ nè Chú nhà nào chú bước ra nhận hàng giùm con đi Để con còn phải đi đơn khác nữa chú Đầu dây bên kia lặng ngắt như tờ Long bực bội vào vào cái máy Chú ơi Chú có nghe con nói gì không Yên lặng hồi lâu, lòng tức giận toan cúp máy, thì điện thoại có tiếng nói. Cậu đến đúng nơi rồi, tôi ở đây. Đâu? Chú đâu? Nhà nào chú? Cậu nhìn bên trái, tôi ở đây. Lòng nghe theo người đàn ông, quay đầu nhìn sang trái, thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn. Quay mặt vào một ngôi nhà đã bị đập phá gần hết Chỉ còn trơ hai bức tượng Có lẽ vì thế nên Long không nhìn thấy ngôi nhà Cũng như không thấy người đàn ông Vì không nghĩ rằng nhà ông lại ở đây Long tiến tới gần Định đưa món đồ ăn cho người đàn ông Thì bất ngờ cầu loạn troạn Ú ớ xích té ngửa Khi thấy ông ấy xoay xe lăn quay mặt lại Cậu nhận ra đó rõ ràng là người đàn ông chở nước hôm nọ bị xe cán mặt. Người đàn ông trước mặt lông không có chân, Chỉ còn nửa người từ đầu tới bụng, Mặt mày máu me, Nhe miệng cười, Và đưa bàn tay ngón thịt ngón xương về phía lông, Giọng nói cất lên văn vẳng, Như từ cõi u minh vọng đến, Sọc thẳng vào tay, Làm cho lông kiếp đảm té luôn xuống đất. Đưa đồ ăn cho tuổi, Tôi đổi quá Rồi ông ấy bò xuống khỏi xe lăn, Dùng hai tay chậm chậm di chuyển tới chỗ lông Đang lồm cơm quảng hút dưới đất với cái cơ thể như bị tê liệt Không thể đứng dậy nổi à, Chú tha, tha, tha, tha cho con đi chú Con, con, con xin lỗi chú mà Bất ngờ hai tay người đàn ông lao tới Đắm lấy hai chân của Long, Đưa đồ ăn cho tao Tha, tha, tha, cho con, tha cho con đi chú ơi Nè Long, Long A Bị một cái giả mạnh vào mặt Long mở mắt choàng tức chất Nhìn thấy trước mặt là mẹ mình Con nằm mơ cái gì mà la dữ vậy Coi kìa, mồ hôi ướt hết tráng rồi Long thở hỗn hển không trả lời mẹ Mà thất thần nhìn xuống đôi chân mình Khẽ sờ sờ rồi thở ra Thấy lòng không trả lời, mẹ cũng thôi dọa xác Bà cúi xuống đưa tay lao mồ hôi cho con, rồi ân cần nói. Con dậy chuẩn bị đi thực tập đi. Chú Kiệm mới gọi cho mẹ. Nói dạo gần đây con hay nghĩ thực tập lắm đó. Để mẹ xuống pha cho con ly nước cam uống rồi đi nha. Bà đi ra cửa phòng. Lòng vẫn nghe thấp thoáng tiếng ba mình ở ngoài cửa nói với mẹ. đâu dậy rồi hả? Thiệt tình! ban đêm không ở nhà ông bà, cứ ham chạy xe kiếm tiền rồi dậy trễ, trời ngủ dậy trễ. Nếu không nhờ chú Kiệm là người trong nhà chăm trước, chắc cái thằng này nó bị người ta đối từ lâu rồi. Học hành thì không lo, con gì cái? Ông cũng đừng có khắc khe với nó như vậy. Nó lớn rồi, cũng cần phải đi làm gia chạm với cuộc sống chứ. Hơn nữa mình đã nhờ giả chú Kiệm thì kiểu gì thằng Long cũng có công việc sau khi ra trường thôi. ơi đành là như vậy. Nhưng mà dù sao cũng phải tập cho nó cái tính có trách nhiệm với con đường mà mình đã chọn chứ. Có trách nhiệm với cuộc đời của nó sau này. Nó học ngành quản trị kinh doanh. Bây giờ là thời điểm vàng để mà học hỏi kiến thức và kinh nghiệm của chú Kiệm. Rồi thêm những người trong công ty nữa. Không lo cố gắng mà suốt ngày cứ giao gà là sao. Rồi sau này ra trường đi làm chính thức thì biết cái gì mà làm. Mình nhờ giả chú kiệm thì mình cũng phải biết điều mà trăng dạy thằng Long. Chứ đừng có để chú ấy khó xử với những nhân viên của mình. Vì nhận một thằng cháu lười biến vô dụng vô làm. Bà hiểu chưa? Rồi ông hầm hầm khoát cái áo vết lên người, dội vàng đi ra ngoài. Bước lên xe rồi đến sở làm. Bà mẹ đứng lặng im không nói gì thêm bởi tuy bà cưng chiều long nhưng ngẫm lại thấy lời của chồng nói là không sai gia đình ông bà tuy cũng khá giả và có nhiều mối quan hệ với những quan chức cấp cao nhưng chưa bao giờ ông lấy đó làm cái cớ để ý lại nhờ cậy hay làm điều sàng bẫy trái với lương tâm mọi thứ ông bà có hiện nay đều là do tự mình ông gây dựng bằng nỗ lực của mình vì vậy ông luôn muốn dạy con cái đức tính trong sạch liêm chính tự đi lên bằng đôi chân của mình. Việc đưa Long vào thực tập trong công ty của chú Kiệm em trai ông cũng chỉ là muốn con có một nơi để học tập và môi trường làm việc tốt sau này. Dù gì chú Kiệm cũng là người trong nhà, thằng Long làm với chú, ông không mong cầu nó được bề đỡ hay thiên vị, mà chỉ muốn nó học được từ chú nhiều kinh nghiệm bổ ích. Long bước xuống khỏi giường đầu vẫn còn choáng váng và mệt mỏi sau giấc mơ kinh hoàng tối hôm qua. Lần đầu tiên trong đời, cậu nằm mơ thấy một điều khiếp đảm như vậy. Nhưng Lâm tự trấn an bản thân rằng, chắc do mình đi làm mệt, cộng thêm việc mấy ngày nay cứ lo nghĩ nhiều, nên buổi tối đâm ra mộng mị. Lâm thôi không nghĩ nữa, lấy tay vỗ vỗ đầu mấy cái, rồi đứng dậy rửa mặt thay đồ, chuẩn bị sáng nay tới công ty của chú mình lấy thêm mớ tài liệu về chép vào đồ án. Hơn 8 giờ sáng, Long đã có mặt tại văn phòng. Nơi các nhân viên khác đã có mặt từ trước và đang lục tục ăn cho xong bữa sáng để chuẩn bị công việc. Nhát thấy Long, ông kiệm mới tiến lại vỗ vai, hiền từ nói: "Còn đến rồi hả? Dạo này nghỉ hơi nhiều đó nghe." <cười> dạ xin lỗi chú Từ nay con sẽ tới văn phòng đều đặn hơn Ông Kiệm nói vậy cốt là để hỏi thăm cho có thôi Chứ thật ra chuyện Long nghĩ nhiều hay ít Ông không bận tâm mấy Chẳng qua là mấy bữa nay Ông đang có một số chuyện trong công việc Cần Long giúp Tuy Long chỉ mới là đứa sinh viên chưa tốt nghiệp Nhưng sự lanh lẹ Và khả năng hiểu vấn đề nhanh của cậu Giúp được cho ông khá nhiều Đáng ra ông chỉ cần Sai nhân viên của ông làm là được Nhưng dù sao Long cũng đang cần học hỏi nhiều, cho nên ông muốn tạo điều kiện nhiều tối đa cho cậu va chạm và thể hiện khả năng. Vì không chỉ do lời nhờ vã của mẹ Long, mà ngay cả chính ông Kiệm cũng thấy Long là một người có năng lực. Đất có khả năng sau khi tốt nghiệp, ông sẽ cho Long là một thời gian rồi đề bạc lên vị trí cao hơn. Khi đó sẽ vận dụng được khả năng của Long, cũng như giúp ông được rất nhiều. Mặc cho điều này là quá sớm với một đứa mới ra trường và đôi khi còn khiến cho những nhân viên khác kiên tị vì họ gắn bó cũng nhiều năm mà không bằng cái đứa người nhà giám đốc mà còn non trẻ. Nhưng chẳng cần đợi tới lúc đó, ngay từ giờ Phúc Long còn là một đứa thực tập này ở đây. Đã có một vài người trong công ty không ưa cậu. Bởi lẽ đơn giản cậu là cháu của ông Kiệm. Bình thường ông Kiệm đối đãi với nhân viên rất nghiêm khắc, và trịch thượng nhưng riêng Long ông lại tỏ thái độ hiền lành và rất dễ dãi với cậu trong số những người không thích Long có một người ghét cậu ra mặt đó là Thành một nhân viên đã làm ở đây 4 năm Thành cũng là con trai của một người quen khác của ông Kiệm gửi vào đây làm việc nhưng do tính tình lười biếng, năng lực có hạn bị xếp vào trong loại không thể phát triển được nữa vì thế nên làm tới 4 năm mà vẫn chỉ là nhân viên kinh doanh và thu nhập cũng không khá lên chút nào. Mỗi ngày đi làm, Thành luôn chỉ làm cho có mọi trách nhiệm được giao, không bao giờ làm đến nơi đến chốn. Thường xuyên lén lút đi vào nhà vệ sinh, ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để chơi game, hay thậm chí ngủ luôn trong đó. Một ngày 8 tiếng, thì Thành chỉ có thực sự làm 3-4 tiếng mà thôi. Các đồng nghiệp khác biết cả là người như vậy, nhưng không ai thèm đụng tới. Vì dù sao cũng là người quen của giám đốc. Mà nói thật ra chính ông Kiệm cũng không ưa gì Thành. Giả tỷ nhân viên khác, ông đã đuổi cổ từ lâu lắm rồi. Nhưng vì mối tâm tình với cha của Thành, cũng là thằng bạn thân chí cốt tuổi trẻ của ông, nên ông vẫn để Thành tiếp tục ở đây. Với hy vọng, với mức lương thấp như vậy, một ngày nào đó Thành sẽ chán và tự động nghỉ mà thôi. Trong giờ hành chính, Mọi người đang im liềm làm công việc của mình. Lòng cũng đang giúp ông Kiệm xử lý một vài giấy tờ. Thì một nhân viên đứng lên nói với Thành. Anh Thành, gọi nước suối mang tới đi. văn phòng hết nước uống rồi. Đang chơi dở bán game, nghe bị sai bảo, Thành trâu mài ngước lên lầu bầu. Hết nước nữa rồi hả? Cái văn phòng gì mà uống nước liên tục chi? Mới mang lại hôm kia bốn thùng à? Trời đất ơi! mùa này đang mùa nóng, trời nó nóng mà mập à. Huống chi cả văn phòng tới mười người, uống bốn thùng lỡ ít á. Thành nhăn mặt ừ một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục chơi hết gián game còn đang gian dở. Ông Kiệm lát sau từ bên trong phòng giám đốc bước ra gọi Thành. Thành gọi nước suối đi, sắp chết khách tới nơi rồi đây nè. Có cái việc sắp xếp nước uống cho văn phòng mà, mà cũng phải đợi nhắc nữa là sao? Dạ dạ, em gọi liền sếp. Ờ, uh, alo, cho tôi tới công ty quốc kiệm bốn thùng nước suối, nhanh lên dùm nha Khoảng một giờ sau, có cuộc gọi điện thoại đến cho Thành. Chả nghe xong liền kêu lấn. Này Lâm ơi, xuống phụ anh đem nước suối lên với. Lâm cùng Thành xuống lầu, nhưng đi đến nửa cầu thang, Thành nhăn mặt ôm bụng nói. Úi da, tự nhiên thấy đau bụng quá, để anh đi toilet cái, em chịu khó xuống xách mấy cái thùng nước lên dùm nghe. Nói rồi chưa kịp để Long trả lời, Thành đã lật đật chạy lên lại, giống sau đó là một nụ cười của kẻ lười biếng. Long biết Thành chỉ giả vờ để đẩy hết cho cậu làm, nhưng cậu không bận tâm tới hạng người như Thành. Long thầm nhũ đợi khi nào cậu chính thức làm ở đây, và có một chức vụ cao hơn. Khi đó Thành sẽ không dám ức hiếp mình nữa. Anh dạo nước suối phải không? Gỡ dây ra bê lên sảnh giùm em đi, để em phụ cho. Long chạy tới giúp người nhân viên phụ tháo dây và bê thùng nước lên bỏ vào thang máy. Người nhân viên đội chiếc nón tai bèo kéo xuống gần nửa khuôn mặt, chán người nhỏ thó, tay chân chậm chạp. Long có cảm tưởng hình như mình gặp cái dáng vẻ này ở đâu rồi. Mặc dù người nhân viên vẫn kéo cái nón xuống, đeo khẩu trang kính mít, hai người hì hục vác bốn thùng nước. Bất chợt Long quệt vào cánh tay khô ráp của người đó một luồng hơi lạnh chạy dài từ sống lưng lên tới não của Long là bởi vì tay của người đó sao mà lạnh quá? Có cảm giác như ông ta nhúng tay vào nước đá đã rất lâu rồi mới lấy ra. Long thở hì hụt nhìn ông ta. Ôi, sao mà tay chú lạnh như vậy? Chú ngoài chở nước suối ra còn chở nước đá nữa hả? Nhưng ông ấy vẫn cúi đầu như vậy, không nói gì. Mặt cho Long đang thở hổn hển vì đoạn đường khiêng mấy thùng nước từ sảnh lên đến thang máy cũng khoảng hơn trăm mét. có một điều rất lạ là nhìn người nhân viên không tỏ ra mệt mỏi gì, thậm chí long chợt thấy hình như ông ấy cũng không có hít thở luôn. long lắc đầu xua tan đi ý nghĩ bậy bạ. thầm nhủ có lẽ đây là một người có sức khỏe tốt và đã quá quen với việc này mà thôi. long bước vào thang máy với mấy cái thùng nước bấm số tầng nơi cậu đang làm người nhân viên giao hàng vẫn đứng nơi đó đối diện với Long bất ngờ ông ta ngẩng mặt lên tay gỡ cái nón xuống tay kia tháo khẩu trang ra lòng trố mắt giật mình lùi lại đập lưng vào bên trong thang máy khi nhận ra người nhân viên đó chính là ông chú chở nước không nọ vẫn là khuôn mặt tội nghiệp đó nhưng nay tô điểm thêm sự giận dữ và phẫn uất Nhìn thẳng vào lông như muốn ăn tươi nuốt sống cậu Cửa thang máy dần dần khép lại Long vẫn quảng hốt nhìn chầm chập vào ông ta Bất ngờ ông chú dơ tay về phía Long. Toàn định chạy tới thang máy, Thì bỗng nhiên ông ta té nhào đập mặt xuống đất Vì phần thân dưới và thân trên đã tách trời ra Khiến cho người đó không thể di chuyển thêm được nữa tôi vậy người đàn ông vẫn ngửa mặt lên ánh mắt lồng lên đầy cơn đỏ và miệng chảy đầy nước dãi. Ông ta dùng hai tay mà chạy tới chặn cửa thang máy trước khi nó khép lại. Ngón tay đen đúa đã không còn nguyên vẹn, ngón còn thịt, ngón thì trơ xương ra. Điên cuồng bấu giậu kẹp giữa hai cánh cửa thang máy. Lòng hoảng loạn la hét, cậu chợt nhớ ra trong người mình có con dao rọc giấy mà lúc nãy cậu vô tình bỏ vào trong túi. Khi cửa thang máy dần bị cánh tay xương sẩu ấy kéo ra được một chút, lộ dần khuôn mặt đầy kinh dị của ông chú giao hàng. Lòng móc ra được con dao. Cậu đâm liên tiếp vào bàn tay gớm ghiếc kia một cách điên cuồng, cho đến khi nó hoàn toàn tụt xuống đất. Đứt lìa. Máu ướt đẫm một góc thang máy, cậu mới ngừng lại. Lòng ngồi thở hổn hển, mắt nhìn đâm đâm vào cánh tay thì bất ngờ cánh tay đó bật lên, cong lại thủ thế như sắp lại nhào tới. Long nhanh tay ôm thùng nước suối đập tan nát vào đó. Đến khi nó nát ra, và thùng nước cũng bể đi, tràn đầy quanh thang mái. Ở trên lầu, mọi người nhao nhao hỏi, Ủa anh Thành, sao thằng Long đi lấy nước gì mà lâu dữ vậy? Cái thằng này làm gì mà nãy giờ chưa lên đó. Bộ nó bỏ về rồi sao? Giảm lắm à. Lòng thường xuyên bỏ về ngang khi giờ hành chính chưa kết thúc. Cậu tra đường giao gà còn có tiện hơn. Với ở lại đây bị Thành sai giặt đủ thứ, tự hỏi sao không chán. Nghĩ vậy, Thành bực dọc đứng lên định xuống thang máy kiếm lòng. Nhưng khi cửa thang máy mở ra, Thành bất ngờ thấy long đang ngồi dưới sàn. Bên cạnh có ba thùng nước nằm lăn lóc, và thang máy thì ướt nhẹp còn có bê bết đầy những vệt máu quyện với nước tạo thành những cái trũng đỏ sẫm thành ối trời đất ơi cái gì vậy long nghe tiếng la của thành mấy người đang làm việc trong văn phòng cũng tò mò chạy ra xem có chuyện gì ra tới nơi ai nấy cũng đều kinh hãi chị kế toán hất hải chạy lại hỏi long bằng cái giọng ấp úng dội dặn nè nè có có chuyện gì long sao có có máu nhiều quá vậy Khi này Long mới chợt tỉnh, dội ngước nhìn mấy người đồng nghiệp, rồi đứng lên miếu máu nói Mà, có, có mà, em gặp ma Ai nấy mở to mắt nhìn cậu, thầm nghĩ cái thằng này nói khùng nói điên gì đây Ba nào hiện về giữa thành phố đông đúc này, lại còn giữa ban ngày ban mặt nữa rõ ràng không ai tin chuyện quái quỷ mà Long vừa nói Một anh bước tới hỏi. Em nói gì vậy lộc Mà có gì đây? Em có vấn đề gì sao? Long khẩn khoảng kể lại nhanh với mọi người chuyện cầu vừa gặp với sảnh về ông chú giao nước kia và chỉ về phía những vũng máu trên sàn thang máy với giọng điệu vô cùng sợ sệt. Đó, đó là cánh tài của ông đó. Nếu em không lấy thùng nước đập nát nó thì, thì có lẽ nó đã nhào tới bóp cổ em rồi. Ai nấy hoang mang nhìn nhau. Ban đầu có lẽ không ai tin cậu. Nhưng bây giờ nhìn Long, mọi người có chút do dự. Vì cậu thật sự đã mất bình tĩnh. Lời nói trang chứa nhiều nỗi sợ kinh hoàng. Cứ như Long thật sự nói thật, chứ không hề bị chuyện. Tất cả đều im bặc. Trời không gian bị phá vỡ khi nghe giọng của Thành. Mày nói cái này là cánh tay hả Long? Mọi người quay về phía Thành, vài người phụ nữ phát ra Thành tiếng Kiều, khi nhìn thấy cái thứ Thành đang cầm trong tay. Thành đứng trong thang máy, cương mặt khinh bỉ nhìn lông. Vì trên tay anh ta đang cầm một con chuột chết, đã bị đập bẹp dí. Con chuột to bằng cái bắp chân, hèn gì mà máu nhiều như vậy. long giật mình khi nhìn con chuột trên tay Thành, mắt mở to á khẩu. À, chỉ là con chuột thôi mà. Sao em nói là bàn tay? Ôi, cái thằng này chắc thần kinh của vấn đề rồi. Nhưng mà nó gạt mình làm cái gì chứ? Thì đã bảo nó thần kinh mà. Thần kinh thì nhìn đâu cũng thấy ma. Rất nhiều tiếng xì sầm to nhỏ của những người xung quanh về long. Đên nên chắc chắn cậu không có bình thường. Hoặc là cậu chơi thuốc. long bây giờ mới ú ớ nói. Tại <cười> sao lại là con chuột? Rõ ràng nó là cái bàn tay quỷ kia mà. Sao bây giờ lại quá ra con chuột? Chuyện gì vậy trời? Ông Kiệm đứng ngay cửa quan sát diễn tiến mọi sự nãy giờ. Trong lòng ông cũng khó hiểu tột độ. Rõ ràng chuyện Long nói quá vô lý. Nhưng ông rất hiểu cháu ông. đó là một đứa không bao giờ đặt điều nói dối làm cái gì. Với lại tâm lý của Long trước nay hoàn toàn không có vấn đề gì. Sao hôm nay nó lạ vậy? ông kệ bước lại chỗ mọi người rồi lên tiếng bên dưới sảnh hành lang của camera đó chúng ta chỉ cần theo dõi lại cái lúc người nhân viên vào nước tới coi xảy ra chuyện gì thì rõ thôi thành phụ họa ngay ở đúng rồi dưới sảnh của camera mở lên coi chuyện gì xảy ra chứ hơi đâu mà nghe thằng khùng đó nói lòng ứa gan nhìn thành vì bị xúc phạm nhưng cậu cũng muốn xem lại camera Xem tại sao bản thân lại đập con chuột, Trong khi chính mắt nhìn thấy là bàn tay quỷ mà. Sau đó ông kiệm, Thành và Long đi xuống phòng bảo vệ dưới sảnh, Phụ trách camera. Còn những người khác thì quay vào làm việc. Xuống tới nơi, Một người đàn ông đang ngồi ngửa cổ ra phía sau, Chân gác lên chiếc bàn gỗ dài, Hai tay buông thõng Đó là ông bãi bảo vệ của công ty nhiều năm. Ông bảy đang trong giấc ngủ say, không hay biết có người bước vào. Thành phải lay người và gọi mấy tiếng. Ông ấy mới mở mắt dậy và giật mình vội đứng lên, khi thấy giám đốc đang nhìn mình chầm chậm. "Ở ủa, ở giám đốc. Chú bảy à. Lúc nãy có cái người giao nước tới, chú có thấy gì lạ không?" "Người lạ sao giám đốc? Tôi thấy mọi thứ bình thường mà, đâu có gì lạ đâu." Ờ, chuyện là hồi nãy á, cái thằng này nó kể là có ông giao nước tới, mà ông là ma. Nó đập con chuột chết trong thang máy, mà nó kêu là nó đập bàn tay của ông, Chỏ tràng là nó không có được bình thường mà, nhưng mà nó cứ khăn khăn khẳng định là như vậy. Cho nên tụi tôi mới xuống đây nè nhờ ông bãi coi lại camera. Tôi lúc nãy có có chuyện gì không, cho nó hết đường cãi luôn. Cậu nói cái gì? Cậu này xuống đây lấy nước gặp ma hả? Nè ông bảy à, chứ lúc nãy ông không thấy gì lạ hay sao? Lúc ông bấm cổng mở cửa cho ông đó vô giao hàng, ông có để ý thấy cái gì hay không? Ừ, xin lỗi gia giám đốc nha, hồi nãy tôi ngủ quên mất tiêu, tôi để cổng không có đóng cửa, cho nên không có thấy gì hết trần. Ông kiệm mở to mắt trừng trừng nhìn ông bãi, nhưng chưa kịp lên tiếng trách, thì ông bảy nói tiếp. Ờ, tôi không có thấy vậy. Nhưng mà tôi có nghe đó. À, Ông nghe thấy cái gì? Tôi nghe thấy tiếng hét lớn. Mà lúc đó tôi ngủ say quá nên cũng không có để ý. Nhưng mà nó làm tôi tỉnh giấc. Sau đó tôi không nghe gì nữa. À, là tiếng hét của con đó chú ơi. Ông Kiệm thấy nói chuyện với ông bảo vệ cũng không có ích gì. Ông bực bội lên tiếng. Cái lỗi của ông để tôi xử sao? Còn bây giờ bật camera lên đi. Tôi muốn coi lại chuyện lúc nãy. Trong phòng làm việc của ông Kiệm, thấy Long ngồi thừ người không nói gì trong suốt buổi chiều. Ông cảm thấy lòng dâng lên một nỗi bất an và cảm thông lắm. Ông không biết xử lý trường hợp này như thế nào. Vì thật ra ông Kiệm lúc còn nhỏ cũng từng trải qua chuyện khó lý giải như vậy. Hồi đó nhà ông ở một làng quê nhỏ ở Bình Thuận. Năm 11 tuổi, ông có tụ tập chơi năm 10 với đám bạn trong xóm. Chẳng hiểu sao sáng dậy, ông thấy mình nằm trong bụi tre, ngay ngã ba con đường dẫn ra ruộng. Người say xước hết cả, còn thằng bạn của ông thì nằm dắt dẻo tuốt trên ngọn cây me. Đến sáng, người lớn đi kiếm mới phát hiện ra. Tất nhiên là hôm đó ông bị đánh cho một trận tơi bời. Ba ông nghĩ là do ông ham chơi, nên chui vô đó ngủ. Ông quan ức lắm. Nhưng cho tới khi trưởng thành, ông vẫn không hiểu tại sao lúc đó ông lại nằm trong đó. Khi lớn lên một chút, gặp lại nhóm bạn cũ. Cả đám có kể lại chuyện đó. Và vô tình có một đứa mới tiết lộ một chi tiết là Trước đó nó trông thấy ông kiệm với cái thằng kia, có đứng đái lên cái gò đất cao. Bà gần đây mới biết đó là một ngôi mộ của một bà ăn xin chết đói, được người dân chôn ở đó. Có lẽ vì vậy mà ông Kiệm với thằng bạn mới bị giấu. Bây giờ nhìn Long gặp chuyện quái dị, ông Kiệm không tin hẳn, nhưng cũng không hoàn toàn nghi là cậu bị điên, vì trên đời có những chuyện khó lý giải được. tôi con về nghỉ ngơi đi. Tối nay ngủ sớm cho tỉnh táo, lấy lại tinh thần cho ngày mai đến lập có suy nghĩ nhiều quá. Long gật đầu chào chú mình, giác võ đứng dậy bước ra ngoài. Bên ngoài phòng làm việc, mấy nhóm người vẫn tụng lại xì xầm bàn tán. Có lẽ họ nói về Long, và lẽ tất nhiên không có cái gì tốt lành. Ngoài việc nghĩ cậu là người điên, nên cần thiết thả vào trại tâm thần phân liệt. Nhắc thấy Long bước ra, mọi người im bặt, luống cuốn quay lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng lúc đó Thành lại chẳng để nang gì Mà đứng lên cười to Cua tay nhìn lông Rồi nói lớn cố như ý muốn chọc tức cậu giữa đám đông Hề hey lòng Anh thấy chú mày nên tạm quản cái chuyện thực tập đi Trời kêu ba mẹ dẫn đi bệnh viện khám trước đã Hoặc là giả dụ có chơi đồ á Thì lựa đồ ngon mà chơi Chứ nhìn chú mày bữa nay hơi ảo quá rồi đó Ba ngày mà kêu gặp ma Chứ còn hiện lên giữa trưa nắng nữa chứ Long nhìn cái mặt hả hê bẩn cợt của Thành mà tức ói máu muốn bước tới đắm cho hắn một cái nhưng đây là công ty của chú mình Long không muốn lớn chuyện Giả lại việc này rõ ràng Long chẳng có lý lẽ gì để nói lại bởi vì lúc nãy xem lại băng ghi hình thì quả thực có một người đàn ông giao nước chạy vào cổng Nói cho rõ ràng thì bên ngoài có gắn hai cái camera một cái đặt trên nóc phòng bảo vệ Chiếu sang toàn bộ cổng công ty Nhìn được tất cả những ai ra vào cổng Cái còn lại đặt bên trái của sảnh Bên trên cái chậu cao Chiếu được toàn bộ sảnh theo chiều ngang Và một phần bên trong thang máy Xem camera thứ nhất Thì quả thật có chiếc xe máy Do người chở nước chạy vào Xem camera thứ hai Thì vẫn thấy người đàn ông tỏ ra rất bình thường dẫn xuống xe phụ long bê nước vào trong thang máy. Sau đó thì người đàn ông đi ra khuất khỏi camera. Một hồi sau thì thấy có một con chuột chạy vào trong thang máy, rồi Long la hét rất lớn. Xem đến đó thì hệ thống camera đột ngột hỏng đi, không thấy được cảnh người giao hàng chạy ra cổng. Nhưng chừng đó cũng đủ bằng chứng kết luận Long đang bị quan tưởng trong mắt của mọi người. Bước ra khỏi cổng, Long định về nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu thấy vẫn dây dứt trong lòng lắm. Đó là cậu muốn biết thực sự có phải cậu đang gặp ma, hay chỉ đang qua mắt. Nhưng camera thì hư, ông bảo vệ cũng không cung cấp được thông tin gì, vì lúc sự việc xảy ra ông ấy đang ngủ. Cho nên Long định phải thất vọng ra khỏi cổng, thất thiểu lên xe về nhà. Nhưng cậu không về nhà ngay, cậu ghé vào tiệm pizza làm dài cơ đến tối. Cốt để giải tỏa tinh thần Sau khoảng thời gian bất ổn vừa qua Hơn 7 giờ long thấy bụng đói meo Cậu không chơi nữa mà chạy xe về nhà Trên đường đi đầu ốc vẫn đầy ấp Những suy nghĩ hỗn độn Chưa thể dứt ra được long vừa chạy vừa trầm mặt nhìn xuống đường Lát sau có một người đàn ông Chạy xe sát vào cậu Thoáng chốc lòng thấy người đó, không có chân. Đi xe ba bánh. Người đó lên tiếng hỏi. Cậu ơi, cho tôi hỏi đường nào đi tới cậu án qua về cậu. Tôi lây quay nãy vợ chưa có biết đường đi. Nghe câu hỏi, lòng giật thoát tim ngẩn mặt lên. Thì mai thai đó chỉ là một người tật nguyện, chạy chiếc xe ba bánh, đang nhìn cậu hỏi đường. Thấy long im lặng không trả lời. Người đàn ông lại hỏi thêm một lần nữa. Hạ cậu, cho tôi hỏi đường nào đến cầu án qua vậy? Thấy nét mặt cười giả lả của người đàn ông đang ngóng câu trả lời. Bỗng đột nhiên lòng trong thấy, khuôn mặt đó biến thành khuôn mặt của ông chú chở nước. Hai mắt người đàn ông bắt đầu lông lên, mất cả trồng đen. Nở ra một nụ cười ma quái, khiến cho máu từ hai bên mép chào ra một cách kinh dị, Long kinh hãi hét lên và bất chợt loạn chọn tay lái ngã xuống đất, té vào bãi rác bên cạnh. Một người tập thể dục gần đó thấy cậu té cũng lật đật chạy lại đỡ Long lên. Cũng may là cậu chạy chậm nên cú ngã không gây ảnh hưởng gì. bây giờ Long mới hốt hoảng ngước lên nhìn, thì người đàn ông tật quyền đang dừng xe lại, lo lắng nhìn Long. Ủa cậu sao vậy cậu? Tôi chỉ hỏi đường thôi mà, sao cậu la hết chữ vậy? Ờ, cậu có sao không? Rõ ràng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cớ sao lúc nãy Long lại trông thấy khuôn mặt kinh dị của ông chú chở nước chứ? <cười> dạ con không sao, con chỉ né con mèo chạy ngang qua đường thôi. Với lại con không biết cậu đó đâu, Ch chú hỏi người khác nha. Long lật đật cảm ơn mấy người giúp mình trồi lên xe chạy thật nhanh về nhà. Tối hôm đó cậu không ngủ được, mà thật ra là cậu không dám ngủ. Cậu chỉ sợ, chỉ cần khép mắt lại thôi, là lại thấy khuôn mặt đầy máu me, bàn tay ma quái của ông chú chở nước kìa. Hai hôm nay nhiều sự việc lạ thường xảy ra quá, từ giấc mơ kinh hoàng đêm qua, cho đến sự việc lạ lùng trưa nay. Lúc chiều ra khỏi công ty, Long còn bán tính bán nghi chuyện hồn ma ông chú chở nước. Chỉ là do ảo giác của cậu tự thiêu dệt nên. Nhưng lúc nãy lại tiếp tục nhìn thấy người đàn ông kinh dị đó, trong khi chỉ là người đi đường bình thường. Thì bây giờ Long đã quả quyết là mình đã bị hồn ma kia theo đuổi rồi. Long trăng trở xoay qua xoay lại, cứ trăng trọc mãi. Cậu ngồi bật dậy, quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho mình. Ngủ chưa mày? Chưa, có gì không? Tao không ngủ được Có chuyện muốn nói Rảnh không? Ra quán hồn dịch lộn đầu đường Quang Vinh đi Ngồi tắm chuyện xíu Giờ này á Mà tại sao lại là hồn dịch lộn? Thiếu gì quán nước quán nhậu khác xong không chọn ba? Ừ ngay bây giờ Cái quán đó nó yên tĩnh ít khách Vậy nha 15 phút nữa tao qua tới Buông điện thoại xuống Lông ngồi dậy kiếm cái quần dài sỏ vô, rồi quơ đại cái áo khoác, mở cửa nhẹ nhàng đi xuống lậu. Cố gắng đi khẽ để không đánh thức ba mẹ. Quả thật giờ này ngoài Minh ra, thì Long không biết kể chuyện này với ai. Vì có kể cũng chẳng ai tin. Có khi còn cho là cậu bị điên. Minh là một người suy nghĩ thấu đáo. Hơn nữa rất hiểu con người của Long, nhất định sẽ tin những lời Lông nói. Và biết đâu nó lại còn nghĩ ra cách giúp cho cậu thoát khỏi sự kiện tai quái lần này. Vì nghe đâu Minh là người theo đạo Phật, ác hẳn ít nhiều cũng tin vào chuyện tâm linh. Ngày trước có lần Minh kể cho Long nghe mấy chuyện ma quỷ xảy ra với người dì ở quê của mình. Bà ấy bị hù mấy lần tới mức phải chuyển nhà. Lúc đó Long chỉ về biểu nói, chắc bị ảo giác thôi, chứ làm gì trên đời này có ma. Vậy mà ngay bây giờ đây, khi chính bản thân Long gặp phải những chuyện tương tự, thì mọi thế giới quan về tâm linh của cậu bắt đầu lung lay dữ dội. Từ giấc mơ đêm qua cho đến chuyện trưa nay, lại thêm chuyện lúc tối này. Những điều đó khiến cho Long dù muốn dù không, cũng phải đặt lại vấn đề. Bước ra quán hột dịch lộn, trời đã quá nửa khuya. Tuy vậy nơi này vẫn còn hoạt động. Và đâu đó có lác đác vài người ngồi ăn, trò chuyện nhẹ nhàng với nhau Quán này chủ yếu phục vụ cô cậu sinh viên đi chơi khuya Và những người đi làm ca đêm, tiện thể ghé làm vài trứng cho ấm bụng Long nhìn đồng hồ trên tay, thấy đã một giờ kém Cậu kiếm chỗ khuất khuất bên khóm trúc kiển Trồng ngay ngắn sát cái bức tượng tòa nhà công ty địa ốc Mấy cây trúc ủ rũ, nghiêng cành xuống gần mặt bạn Lâu lâu một vài lá trúc đung đưa trúng vào người lông, nhưng cậu không quan tâm. Bây giờ cậu chỉ muốn được ngồi yên tĩnh nói chuyện cho dễ thôi. Mười phút sau mình đến, lông khẽ vẫy tay kêu, gọi mấy trứng cho có lệ. Chứ thật ra giờ phút này long chẳng buồn ăn uống gì. bên ngồi xuống ghế, há miệng ngáp to một cái, rồi mệt mỏi hỏi lông. Ờ chuyện gì mà một giờ đêm rồi mày còn kêu tao ra đây vậy? Long chờ cho bà bán trứng đặt ngay ngắn Cái dễ trứng Và hai cái chung nhỏ lên bàn Rồi đi ra xa xa Cậu mới chẹp miệng nhập điện Tao Tao gặp ma mẹ ơi Mình đang cầm quả trứng nóng hổi húp xì xập Nghe Long nói vậy Bất ngờ sạc một cái Làm nước văng lên dính cả mặt Mày nói cái gì Mày gặp ma hả Ở đâu Hồi nào Mày uh, có nhớ lần trước tao kể với mày Cái vụ mà ông chở nước suối bị cán chết không? Ông đó Là cái ông chú chở nước ông hiện về Hù mày ha? Thiệt không? Thiệt chứ sao không? Tao bị không chỉ một lần Mà tới ba lần Nói không có ai tin tao hết Tao bực bội lắm Nên mới kêu mày ra đây để kể cho bỏ tức nè Nhưng mà mày có tin không? thì mày cứ trình bày đầu đuôi sự việc cô nói sau đã, chứ chưa vậy tao biết gì mọi tin không tin. Rồi Long mới giáo giác nhìn quanh, chắc chắn không có ai nghe thấy, mới cẩn thận dắt cái ghế nhựa ngồi sát vào mình, chung rung nhỏ giọng mà tường trình. Sau khi nghe Long kể xong đầu đuôi, Minh trầm ngâm một lát, rồi cẩn thận hỏi lại, tất cả những cái chuyện mày nói á, đều là thật à? Tao bịa mày làm gì? Chính mắt tao nhìn thấy mà. Phải chi một lần thì tao không có nói. Cái này tận ba lần. Mày thử nghĩ xem. Nếu không phải là ma thì là cái gì? Mình nhìn nét mặt xanh sao của Long. Lòng vơi đi rất nhiều nghi hoặc. Bởi vì lần trước dì của mình cũng có thái độ như thế này. Đến nỗi phải bán nhạc. Còn lần này tới Long kể. Với mối thân tình lâu năm. Minh quả quyết thằng bạn của mình không có nói dối Bất chợt Minh rùng mình khi nghĩ tới câu nói của vị sư thầy Trong một ngôi tịnh xá gần nhà Khi một người đã mất Hiện về quấy nhiễu người trên dương thế Thường là do dông hồn đó chết tức tuổi, Còn nhiều ý định chưa thể hoàn thành được Hoặc là quán giận quá nhiều Nên không cam lòng mà đi đầu thai chuyển kiếp Ngẫm nghĩ một lúc Minh trùng mình xoa hai bả vai, giáo giác nhìn ngó xem, biết đâu cái hồn ma đó đang quanh quẩn ở đâu đây, và chăm chú nghe hai người nói chuyện. Trấn tỉnh một lúc, Minh nói nhỏ, giọng theo thào đủ cho lông nghe Nếu mà đúng như lời mày kể, thì 99% mày bị hồn của ổng bám theo rồi. Mày, mày có cách nào giúp tao không Minh? Ý, ý là mày đi chùa nhiều, mày quen nhiều thầy. Mày nhờ họ quá giải giùm tao được không? Chứ cứ như vậy, chắc tao chết luôn quá. Tao không chắc nữa. Nhưng mà tao có người quen. Ờ, tuy tao không có ưa ổng, nhưng mà có lẽ ổng giúp được mày. Là có người giúp được tao hả? Ai gì? Ông dưỡng tao. Nói đúng hơn là cha dưỡng. Cái gì? Cha dưỡng hả? Lâm bất ngờ cũng phải. Bởi trước vợ Long chỉ nghe Minh kể là Minh mất cha từ sớm. Nó sống với mẹ và bà ngoại. Minh chưa bao giờ nhắc tới người cha dưỡng này bởi vì nó không thích ổng. Ổng là thầy cúng cho nên nhà cửa luôn khối nhang nghi ngút, và thường xuyên tập trung người. Tiếng la hét khi nhập xác tiếng ồn ào làm cho Minh chán ghét mặc dù đã bao phen chứng kiến tận mắt pháp thuật lên đồng lên cốt của ông ta. Và đôi khi còn thấy ổng nhân danh trừ tà, lợi dụng mấy cô gái trẻ đẹp để sờ mó khắp người. Mình không biết có trừ tà thật hay không, nhưng mình không ưa ổng. Lòng cũng từng ra nhà mình chơi, nhưng lúc đó mẹ mình chưa có lấy ổng, cho nên lòng không biết đến sự tồn tại của ông ta. Tới khi lên đại học, mình chuyển qua bên Bình Thạnh thuê trọ ở riêng, một phần để đi học, thứ hai là xa lánh cái ông cha dượng cũng như bầu không khí u ám bao trùm trong nhà mình. Mà đối với mình điều đó không thể chấp nhận được. Ừ, cha dượng Ổng lấy mẹ tao mấy năm rồi. Đang làm thầy cúng ở nhà tao đó. Tao không thích ổng mới chuyển vô đây. ô nhưng mà sao chưa nghe mày nói về chuyện này vậy Có ưa gì đâu mà nói. Nhưng mà thôi dẹp chuyện đó qua bên đi. Để ngày mai tao dẫn mày tới gặp ổng. Xem giúp được mày cái gì không? có mấy lần tao thấy ổng cũng lên đồng nhập xác tẩu lưng nó nhìn ớn lắm lòng ấp úng nhìn mình một hồi rồi dội nuốt nước miếng cái ực sau đó nói tiếp mà khoan đã mày nói ổng là thầy cúng chuyên gọi hồn người mất hả vậy chúng ta nhờ ổng gọi hồn của ông chở nước lên hả chứ còn gì nữa gọi lên làm gì thì gọi lên để hỏi lý do tại sao lại theo mày Và kêu không có được đi theo mày nữa. Có cần thiết á, thì mày nên thành thật xin lỗi. Rồi hứa cúng bái gì đầy đủ. Năn nỉ cho mày được yên. Mày yên tâm đi. Có ông dưỡng tao đó không sao đâu. Nhưng mà ông làm có hiệu quả không mày? Những người khách trước tới á, có, có tới cảm ơn ông hay là để lại feedback gì không? Tao chỉ lo gặp cái loại thầy dởm mất tiền quan, Cái này tao chắc. Nhưng mà có lần tao thấy ổng lên động trước mặt bà kia. Nhập hồn chồng bà về để mà hỏi mật khẩu cái kết á, Ông lấy cây bút trà giết đúng hệt y chang luôn. Bà kia há miệng kinh ngạc luôn. Tại vì cái đó chỉ có ông chồng mà bà biết thôi. Xong rồi có lần khác. Ông nhập hồn cái người em trai giữa chết đuối của ông kia. Ông kia hình như là ông có tin. Cứ liên tục hỏi những cái câu mà riêng tư để dò xét. Ấy. Ông hỏi bí mật của hai anh em, thì há hốc mộng luôn. Khi mà cái hồn đó nói đúng y chang cái số nút trụ trên mông ống, tại còn đúng y xì là còn một cái vết bớt dài khoảng hai phân ở bên mông trái gần cái bắp chân nữa. Chuyện đó thì chỉ có anh em họ biết với nhau. Rồi kể từ đó là tiếng độm lan xa, người ta nườm nượp tới chỗ ống nhờ gọi hồn. Cũng vì vậy mà tao mới thấy phiền bức mà dọn đi. Nghe những lời chân tình của mình Làm lòng của Long nhẹ bớt ưu phiền phần nào. Nhưng Long vẫn còn quan mang lắm. Thế kỷ 21 rồi, mà còn tin mấy ông thầy cúng sao? Long nghĩ rằng đã làm nghề gì, thì cũng phải có mánh khóe mới tồn tại lâu được. Và hình dung ra ông Dượng của Minh cũng là một trong số những tên lừa biệt những người cả tin. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ở vị trí của Long bây giờ, gặp cái chuyện ma quỷ tai ương đột ngột ập đến mà ngay chính cậu cũng không lý giải được. Nói ra thì không ai tin, mà nhờ bác sĩ thì lại càng thêm vô lý. Vì bác sĩ chỉ tin vào khoa học, chứ ai lại tin tâm linh bao giờ? Có khi còn đưa Long vào trại tâm thần. Vì những lẽ đó, cho nên lần này, Long đành nhắm mắt xuôi tay, tự dặn bản thân một lần này tin vào minh, và khổ sở nhờ cậy ông thầy cúng kịp. Bảy giờ sáng hôm sau, Lòng vẫn còn đang sai giấc thì có điện thoại reo. Lòng mệt mỏi quàng tay lấy chiếc điện thoại áp vào tay. Giọng vẫn còn như nhựa. Alo! Tao mình nè! Tao mới gọi điện cho ông rồi. Ông kêu sắp xếp chiều nay dẫn mới tới. Mày chuẩn bị đi nha! Lòng lấy tay vút mặt một cái cho tỉnh táo. Rồi lầm cơm ngồi dậy, dựa vào thành giường. Vậy hả? Chiều nay hả? Mấy giờ... Tầm 3 giờ chiều, khoảng 2:25 giờ á, tao qua nhà mày rồi đi chung luôn. Ê này Khoan, Minh. Hả? Có chuyện tao quên hỏi. Đó là cái vụ này tốn nhiêu tiền nha? Ờ, tao có hỏi ổng. Ổng nói tùy, muốn đưa nhiều đưa. ông có nói rõ. Nhưng mà gội hồn lên đồng tốn rất là nhiều dương khí và sức lực. Tối thọ nữa. Cho nên người ta tới toàn đưa tiền triệu. Tùy và mức độ phức tạp cũng như là cái dòng đó hiện hay dữ nữa. dòng dữ là mệt à. Tao không biết cụ thể bao nhiêu. Nhưng mà mình cũng nên biết điều một chút. Mày cứ cầm hờ theo khoảng 7-8 triệu gì đó đi. 7 triệu hả? Cái gì mắc dữ gì mày? Thì tao có biết đâu. Nhưng mà việc này nguy hiểm mà. Lạng quạng là bị dông giật mất mạng như chơi đó. Với lại mình bỏ vài triệu ra. chút bỏ cái gánh nặng tâm lý làm cho cuộc sống trở nên bình an hạnh phúc. Thì tao thấy nó cũng đáng mà. Lòng suy nghĩ một hồi, thấy lời nói của mình cũng có lý. Bỏ vài triệu bạc ra cho ông thầy cúng, để ông giúp mình xua đuổi phiền nhiễu vây quanh. Khi đó tâm trạng tốt trở lại, tha hồ mà kiếm tiền bù vô. Với lại với hoàn cảnh của gia đình Long, thì bao nhiêu đó cũng không lớn lắm. Ờ, tao biết rồi. Vậy giờ chiều tao chào mày qua. Lòng nằm xuống giường, gác tay lên trắng. Cậu không ngờ có ngày cậu lại gặp phải vấn đề oái âm này. Tuy nhiên làm ơn mắt quán. Chủ ý muốn giúp người, thành ra hại người. Để cho bây giờ người lại kiếm hại mình. Cuộc đời thật lắm trớ triêu. Giờ chỉ còn hy vọng vào ông thầy cúng quá giải được tai kiếp lần này. Để mọi thứ trở lại như cũ. Mặc dù tới giờ phút này, lòng vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào cái thứ gọi là pháp thuật gọi hồn vô lý đó. ồ, alo, gì nữa? Alo mày, ông mới gọi cho tao nè. Sao? Có chuyện gì? Ông nói là mày có biết tên tuổi của cái người muốn gọi hồn không? Phải có tên tuổi đàng hoàng mới gọi được. Long chật chật mình, quá tra gọi hồn cũng phải biết tên tuổi sao? Nhậm cũng đúng. Nếu không có tên tuổi thì làm sao biết người ta đang gọi mình mà hiện vậy? Ừ, tao... tao không biết. Thôi rồi, không biết làm sao gọi được luôn á. Số 42-15, đường Nguyễn Bình Phú hả? Vậy, mày nói vậy? À, không có gì. Nhưng mà tao nghĩ tao biết cách để biết được tên tuổi của ổng rồi. Bây giờ tao đi hỏi. Mày hỏi ai? Tao không chắc nữa. Nhưng mà phải đến nó mới thử được. Biết đâu dự đoán của tao là đúng. Vậy ra, bây giờ tao thay đồ đi liền. Có gì chút nữa tao gọi báo lại cho mày. Nếu mà ổn á, thì chiều mình vẫn cứ sắp xếp đi gặp cha dưỡng của mày ha. Ok, có gì trưa gọi lại cho tao. Cấp máy xong, Long dội rửa mặt thay đồ. Chuẩn bị tới địa chỉ 42-15, nơi mà Long đã đến trong giấc mơ kinh hoàng đó Long không chắc, nhưng có một điều gì đó thôi thúc cậu. Chả biết đâu nếu như cậu thành tâm cúng bái, xin lỗi ngay tại đó, thì quan hồn ông chở nước kia sẽ động lòng mà tha cho cậu. Vì vậy trên đường đi, Long còn cẩn thận mua bó nhang và con gà nướng, thêm nải chuối xanh. Mặc dầu chưa chắc là cậu nghĩ đúng, nhưng cũng không hiểu tại sao Long lại có một niềm tin. Y như nơi đó chắc chắn là nhà của ông chở nước. Dù Lông chỉ đến đó trong giấc mơ Đứng trước con hẻm số 42 Trong lòng Lông bất chợt thấy một cảm giác quen thuộc dị thường Một cảm giác vừa quen nhưng cũng vừa sợ Cứ như mình đã gặp chuyện này ở đâu rồi Chạy sâu vào hẻm Lông lại vô thức nhìn sang các số nhà Và lẩm bẩm đếm 42 x 9 X 11 X 13 Và đúng như long nghĩ, đến đây thì không thấy số nhà 42 x 15, và phía trước là một con đường rất dài thênh thang. Lông lại tiếp tục chạy, mặc dù là ban ngày nhưng cảnh vật rất quen thuộc. Hình ảnh hai hàng cây ma quái đêm nọ, dũng nước động, mấy cái ổ gà loan lỗ, và trên xe của cậu hiện đang treo lũng lẳng một con gà. Tất cả hiện về đều chân thực trong ký ức của Lông nhưng lần này đã bớt đi nhiều sự u ám, lạnh lẽo. Đi thêm một đoạn, lông bất giác nhìn bên trái như một phản xạ, thì có một ngôi nhà đang bị những người thợ hồ đập phá, chỉ còn lại hai bức tường, bên cạnh đề bảng bán đất. Lông dừng xe lại, tắp chào dựng sát cây trứng cá bên cạnh, nhìn quanh. Cậu chợt thấy trên bức tường gạch đang chưa bị phá, Vẫn còn in số nhà 42 xẹp 15 long mừng rỡ Chó tràng đây là nhà 42 xẹp 15 Và cũng là nơi mà cậu gặp ông chú chở nước ngồi xe lăn trong giấc mơ Ban đầu long định đến đây hỏi hai người nhà của ông ấy tên tuổi Cũng như tắp một nén nhang Đâu ngờ nhà đã bị đập Và xung quanh cũng chẳng có người thân nào long đi tới hỏi một người thợ hồ đang ngồi nghỉ mệt gần đó Dạ, anh trai cho em hỏi. sau nhà này bị đập danh? À, người ta mướn thì tụi anh làm thôi. Đâu có hỏi lý do làm gì. Mà em hỏi có chi không? Lâm cầm con gà nướng đưa lên, và nói. Dạ, con không có gì. Em tới đây giao gà. Mà không hiểu sao tới địa chỉ này không có ai hết. địa chỉ người giao ghi rõ ràng là 42-15. Một người thợ hộ khác gần đó bước lại nói. Chắc người ta ghi lộn địa chỉ rồi đó. Chứ chủ nhà này chết rồi. Làm gì có ai đặt hàng chứ? Ch ch chết rồi anh? Anh có biết người đó tên gì? Sinh năm bao nhiêu không? Khẽ ngồi xuống, nhấp ngụm nước cho đỡ khát. Người thợ hồ ngước lên trả lời. Ông mà tên Hiếu, sinh năm bảy tắm. Ủa, sao anh biết? Ông là bạn nhậu của anh mặt. Thiệt khổ quá à. Ông cũng làm giao hàng như em vậy đó. Bữa đó vào nước suối bị xe tải cắn. Lòng mặt tái đi. Tai bắt đầu lạnh toát. Như vậy chắc chắn là đúng rồi. Giấc mơ hôm nọ quả thật chính xác. Hèn gì hôm đó trong giấc mơ, Lòng thấy người đàn ông ngồi xe lăn nhìn vào căn nhà này. Tần ngân một hồi, Lòng lại hỏi. Vậy anh có biết sau nhà này bị đập không? Nè! Cậu giao hàng thôi mà hỏi gì kỹ dữ vậy. À, dạ, em giao hàng là phụ thôi. Nghề chính của em là môi giới bất động sản á. Em thấy đằng kia có bản bán đất kìa. Với lại nhà này đang bị tháo dỡ nữa. Không biết có vấn đề gì. Nên mới bổ sung thêm thông tin để báo với khách đó mà. À, ra vậy. Nghe nói, ổng vừa chết. Thì bà em gái của ổng liền đề bán bán đất luôn. Cái nhà này là nhà ông hiếu cất. Nhưng mà đất thì của bà em Thấy ông nghèo khổ quá nên cho mượn xây nhà để ở tạm Dạo gần đây bà nợ nần Cần tiền Thì cái lúc ông Hiếu vừa mất cái Bà cũng đi bán ngay đi mà trả nợ Đất này không có tranh chấp quy hoạch gì đâu Em muốn lấy số điện thoại em gái của ông không Anh đưa cho đòi trao đổi thêm Dạ cảm ơn anh Thôi không cần đâu Trên bản có ghi số điện thoại rồi Chút nữa em lưu lại được À mà anh cho anh hỏi, hỏi thêm làm, Có biết mộ phần ông ấy ở đâu không? Em muốn biết để mà nếu có gì bán được... Em dẫn khách tới thắp nén nhăn... Để, để ở cho nó xuân sẻ đó mà... Người thợ hồ và cối thuốc... Chép miệng thở dài... À, về phần mộ của ông Hiếu á... Thì anh em tụi anh xây cho ổng cái mộ nhỏ bên Bình Tân... Nói thiệt cho em... Chà Hiếu đó ở của mình... Có vợ con nhưng mà chết hết rồi. Tội lắm. Chứ còn mỗi bà em gái. Nhưng mà lúc chết đi cũng không có ngó ngàng gì tới. Chỉ lo chạy nợ thôi. Bà có đưa cho tụi anh mấy chục triệu gọi là xây mộ. Chứ làm bữa đơ đám ma đạm bạc. Chứ cũng không có mời thầy dạy cúng kiến hay cầu siêu mẹ gì. Anh em tụi anh thấy cũng tội lắm. Nhưng mà không biết làm sao. Chỉ có thể thay phiền nhau ra đó thắp trộm nén nhang cung kiên mấy thứ lình tình, chọn đỡ cô quạnh thôi. Rồi người thợ hộ lấy mẫu giấy bạc gói thuốc mở ra, lấy cây viết ghi địa chỉ ngôi mộ và tên họ của người đàn ông chở nước, kèm theo ngày tháng năm sinh, sau đó đưa cho lông. Em cầm đi. Nào bữa nào có đi, ngó cái địa chỉ với tên họ mà tìm cho đúng. Vậy thôi nha, tụi anh làm việc tiếp ạ. Rồi hai người đứng dậy, Tiếp tục cầm theo đồ nghề vào làm việc Lòng cũng lúi húi cảm ơn Sau đó quay xe lại Nổ máy quay về Mang theo con gà và nải chuối Lòng cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi Khi biết được gia cảnh của ông Hiếu Rồi từ sợ hãi chuyển sang cảm thông Sau đó là tội nghiệp cho ông Đã chết không được dạng nguyên thân xác Lại còn không được tụng kinh siêu độ Đời người như vậy kể như quá thê lương và bất hạnh rồi. Long còn thầm nghĩ sẽ sớm tới thăm mộ đốt cho ông nén nhang, cúng con gà dĩa sôi, coi như là tạ lỗi.